Từ rất nhiều năm trước, thành Trung Châu không khổng lồ như bây giờ, cũng không chỉnh thể như bây giờ. Công việc làm ăn, xưởng chế tạo binh khí, quan chức trong chiều, đều là những đối tượng để rất nhiều người trong thành Trung Châu cùng nhau tranh đoạt, trao đổi hay là tranh đấu với nhau. Khi đó, sức mạnh trong tay quyền quý vẫn chưa đạt tới kích thước để có tư quân riêng của mình, nên đó là thời đại của các nhân vật sang hồ. Quyền thế thay đổi thất thường, tất cả đều có thể hoặc là biến đổi hoặc là đổi ngôi chỉ sau một đêm chén giết của mấy ngàn nhân vật giang hồ trên đường phố. Giang Yên trước chính là một kiêu hùng quật khởi từ trong vô số ngư long hốn tạp. Thành Trung Châu càng lúc càng khổng lồ, khắp ngõ phố cũng đã yên tĩnh nhiều năm. Nhưng ngay từ lúc mà trường đao của Giang Yên trước vỡ vụn, bản thân lão ta cũng không cam lòng mà tức giận chết đi. Thành Trung Châu một lần nữa bị chảy máu, màu máu đỏ tươi phủ kín. Hết tẩy, tới quá nhanh. Quá mức là đột nhiên, khiến cho người ta căn bản không thể phản ứng kịp. Có nhiều quan viên vốn chưa có tư cách vào triều diện thánh, nhưng hôm nay vừa bước ra khỏi cửa, lập tức bị người lạ mặt đụng mạnh vào người, sau đấy dùng trùy thủ liên tiếp đâm mười mấy nhát. Những vết thương này rất là sâu, cho thấy người hành hung vô cùng tức giận. Trùy thủ rất ngắn vậy mà đâm xuyên qua lồng ngực, đầu trùy thủ lộ hẳn ra bên ngoài. Còn những quan viên đang đứng ngoài cửa cung, Lo lắng không biết mọi việc sẽ thế nào. Liệu ngày mai Thánh Thượng sẽ lâm chiều hay là cửa cung vẫn đóng như ngày hôm nay? Vừa mới ra về đã bị người khác phục kích. Thậm chí còn có nhiều xe ngựa, tùy tùng đi theo bị trường đao chém thành thịt nát. Có vài chiếc kiệu lớn bị cường nỏ bắn thành một con nhím giận người. Thời gian dần trôi đi, trong bất kỳ một ngó phố nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng trung châu vệ chiến đấu với những người cầm cường nỏ trong tay có người cầm trường đao chiến đấu sinh tử với trung châu về, có người cầm trường đao quyết chiến với người cầm cường nỏ, sợ hãi, giống to, âm thanh chém giết, tiếng ép bi thảm, tất cả đã tạo nên một khung cảnh thành trung châu hỗn loạn. Một số quan viên khác còn đang tụ tập trước cửa cung lập tức biến sắc, không thể tin được tất cả những chuyện này lại diễn ra trong nửa ngày ngắn ngủi. Đêm này thời gian dường như đã quay ngược, trở về thời điểm 27 năm trước, khi đấy. Lý Trân Thạch và Trương Du Huyền còn rất trẻ, cũng chỉ vừa mới bước vào Hoàng Thành Trung Châu, cảm thán rằng không ngờ Thành Trung Châu lại hùng vĩ như thế. Cùng với Đại Công phụ của Hồ Gia, bà lão mặc áo vàng cũng suy đoán được Thành Trung Châu sẽ trở nên hỗn loạn, chém giết liên tục xảy ra. So sánh với việc sáng tạo, việc phá hoại, gây ra hỗn loạn, phá vỡ trật tự và quy tắc còn đơn giản hơn rất nhiều. Giang lên trước chính là Kiêu Hùng Giang Hồ, Cho dù đã ngồi sau bức màn trên nặng nề nhiều năm, nhưng trong xương tủy của Lão ta vẫn có máu của người trong sang hồ. Sau khi mà đám người Lý Trân Thạch chết trong biên giới bản nhược, sự phẫn nộ và thô bạo trong người Lão đã đạt tới đỉnh điểm. Thậm chí Lão ta còn không nghĩ tới việc thần tượng quân có thể tới đó là do người nào ăn bài. Bởi vì nếu như là không phải hoàng đế muốn ám sát đám người Lý Trân Thạch trong biên giới bản nhược, Người khác dễ rất khó dùng thần tượng quân để thực hiện mục tiêu một hòn đá bắn hạ hai con chim. Một chuyện xử một chuyện, đó là cách làm việc của người trong giang hồ. Lý Trân Thạch chết trong tay Hoàng đế. Hoàng đế muốn đối phó với giang sa, gia, nên ông ta tất nhiên phải phản công, bắt Hoàng đế phải trả giá. Nếu không phải vì tình cảm với thành Trung Châu, nếu không phải vì đế quốc này đã dựng lên bởi sương máu của rất nhiều huynh đệ và bằng hữu của lão, chắc chắn. Là lão ta sẽ tàn sát tứ phương gấp thành Trung Châu khi nhận được tin tức ở biên giới bản nhược. Thậm chí lão có thể dùng phương pháp của Giang Hồ để giải quyết, đó chính là ám sát hoàng đế. Những người đi theo Giang Yên Trức và Lý Trân Thạch đều là người trong Giang Hồ. Những người này vốn rất thân từ đường phố, chính là loại người nào cho dù biết mình không thể chiếm chết đối thủ, nhưng bởi vì nghĩa khí và giành giật địa bàn, cho dù phải ném đi cả tính mạng của mình. Cho dù bị đối thủ, chém mười mấy nhát dao, nhưng họ vẫn muốn xông lên phía trước, chém cho đối thủ một dao. Trong buổi sáng ngày hôm nay, sức mạnh của Giang Gia vốn đã biến thành một thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ bởi vì chút lý trí còn sót lại của Giang Yên trước không cho phép, cộng thêm việc nhiều nguyên lão khác trong những chiếc xe ngựa cố gắng áp chế, nên thùng thuốc súng này mới không nổ, mới cho Hoàng đế một cách xử lý. Giang Yên Chức qua đời có nghĩa thùng thuốc sống này đã phát nổ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là sau khi Giang Yên Trước bị ám sát, có rất nhiều sức mạnh của Giang Gia bất ngờ bị ám sát thảm thiết. Tựa như Thành Trung Châu rất nhiều năm về trước, một khi lão đại của một băng phái bị ám sát, trụ cột vừa chết đi, chắc chắn là các thành viên trong băng phái đó sẽ bị ám sát không ngừng. Những huynh đệ còn lại của băng phái này tất nhiên không thể nào tự ngồi yên trời chết, họ sẽ phản cung một lần cuối cùng, giết chết kẻ thù muốn giết họ. Đối với tình huống bản thân không muốn bị kẻ thù chém chết, liều mạng phản công một lần cuối cùng này, bất cứ ai cũng khó lòng kiểm soát được. Dĩ nhiên người đứng đầu phải bị phản công chính là sức mạnh của Hoàng đế. Có rất nhiều quan viên vốn tử chung với Hoàng đế lập tức bị ám sát, bị giết một cách thê thảm ngay trên đường phố. Các cơ quan mật, tổ chức tình báo, tư quân của Hoàng đế bị răng ra điều tra từ trước, bị thanh tẩy toàn bộ. Khi tiến cung tỏ rõ thái độ, giới cung lập tức bị ám sát. Những người tận mắt chứng kiến tất nhiên sẽ có nghi ngờ. Hoàng đế văn tần trường tồn cảm sát hiển nhiên biết chuyện ám sát Giang Yên Trúc hoàn toàn không liên quan đến mình. Nhất là sau khi bảy chức say ngựa màu đen mạ vàng song song tín cung như vậy, cho dù hắn ta rất muốn giết Giang Yên Trúc, cũng không thể lựa chọn phương pháp mạnh mẽ như vậy, bởi vì hắn ta không phải là người ngu. Tuy nhiên, trên thế gian này lại luôn có những chuyện bản thân người làm không phải là người ngu, nhưng mà những người khác lại luôn cho rằng hắn là người ngu. Việc đầu tiên mà các trung châu vệ sau chính Hoàng đế phái ra ngoài phải làm chính là đuổi giết các tích khách đã ám sát ra nghiên chức. Không chỉ riêng trường tồn cẩm sát, rất nhiều nguyên lão và các quan viên khác cũng cho người truy xét chân tướng. Nhưng những trung châu vệ được Hoàng đế phái ra ngoài lập tức bị răng ra trả thù, cho nên mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa. Đối với chuyện các tư quân của nhiều quan viên, các sức mạnh ngầm của nhiều thế lực bị chém giết trong vòng hỗn loạn này, hiển nhiên hoàng đế không quan tâm đến, thậm chí hắn còn biết rằng trong những người bị giết có vài người không phải do giang gia giết. Nhưng có một điều có thể xác định chính là trong buổi sáng này có rất nhiều quan viên trung tâm về án bị giết chết ngay trên đường phố thành trung châu. Thậm chí là các tổ chức bị mất, các sức mạnh rất là quan trọng đối với hắn cũng bị giang gia thanh tẩy sạch sẽ. Nhất là ở trong hoàng cung, thậm chí còn có chuyện vân phi đăng hoài long tử cũng bị ám sát. đến lúc này. Hoàng đế đã hoàn toàn nổi giận, đồng thời hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chỉ là vận dụng toàn bộ sức mạnh mình có, giết sạch toàn bộ người của Giang Gia, phải nhổ tận gốc. Từng nhóm chung châu vệ bắt đầu di chuyển, lần lượt tiến vào nhà cửa cũng như sản nghiệp của Giang Gia, tổ chức đánh trả Giang Gia. Có ba chiếc xe ngựa máu đen mạ vàng lần lượt một lần nữa tụ tập ở một góc đường phố vắng vẻ. Ngã xuống không chỉ có giang ra và giang lên chức. Đây là một cuộc thanh tẩy và ám sát thảm thiết. Lắng nghe tiếng chém giết và tiếng khóc hoảng sợ ở đường phố nơi xa, giọng nói của hồi trầm phù bỗng nhiên vang lên, truyền ra bên ngoài chiếc xe ngựa. Người nào có khả năng nằm như vậy? Một giọng nói giả nu khác vang lên. Lại có một người khác từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng còn lại vang lên, vô cùng lạnh lẽo. Chúng ta... Trần Gia, Trung Gia, Dung Gia, Văn Huyền Xu và Thánh Thượng. So với chúng ta, Văn Huyền Xu và Thánh Thượng tất nhiên đáng nghi ngờ hơn. Cho nên điều cần làm bây giờ là lập tức cách trước của Văn Huyền Xu, sau đấy điều tra rõ ràng. Nhưng Thánh Thượng sẽ nghĩ thế nào chứ? Trong tình huống như vậy, sợ rằng hắn sẽ nghĩ rằng chúng ta muốn diệt trừ sức mạnh quán, có khi sẽ nổi điên lên. <cười> Nếu Thánh Thượng thật sự ngu xuẩn như vậy Chuyện này nhất định do hắn làm Các người muốn như thế nào đây Từ khi bắt đầu ám sát Lý Chân Thạch Hoặc là loạn năng bích lạc trước đó Hắn ta đã rất ngu xuẩn rồi Nếu không phải hắn cố ý để cho văn nhân Thương Nguyệt Làm hao tổn sức mạnh của Học viện Thanh Loan Muốn cho nhiều người của Học viện Thanh Loan Chết trong tay văn nhân Thương Nguyệt Thái tử có thể chết sao Ngu xuẩn như vậy Nhưng khả năng nắm quyền lại cao Nhân cơ hội này tiến hành đại thay tẩy Thậm chí rất có thể chính Văn Huyền Xu cũng nghe theo mệnh lệnh quán. Như vậy, việc ám sát này có khả năng do chính hắn ta làm. Ba chất xe ngựa đồng thời trầm mặc. Bất kể là Văn Huyền Xu hay là Thánh Thượng, Văn Huyền Xu là người do chính hắn đưa lên. Chúng ta phải phản công. Được, nếu còn lùi nữa, tất sẽ mất hết. Bảo vệ phụ nữ và trẻ em giang ra. Lúc này Phan Huyền Xu đứng bên ngoài cửa cung, xe lẫn xung quanh là các quan viên và các ti. Có vài tướng lãnh và quân sĩ Trung Châu thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt ông ta, lắng nghe mệnh lệnh của ông ta và ý chỉ của Hoàng Cung chuyển ra. Nghe thấy những tin tức từ thành Trung Châu chuyển đến, cùng với việc nhìn thấy những cột khói dày đặc từ các ngó phố xa xa bốc lên cao, bản thân ông ta là người nắm giữ Trung Châu quân cũng phải hoàng sợ và suy nghĩ lại. Ngọn lửa châm thùng thuốc súng răng ra hiển nhiên chính là ông ta. Vì muốn răng ra gia hoàn toàn trở về Giang Hồ, lần này ông ta đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí dốc hết sức mạnh bí mật của mình. Nhưng dựa vào tình tế hốt loạn của Thành Trung Châu bây giờ, cũng như cách xử lý của các nguyên lão, ông ta lập tức phát hiện ra mình vẫn còn quá coi thường sức mạnh của Giang Yên Chức và các nguyên lão. Cho nên mặc dù hiện giờ ông ta còn không biết rằng bao vị nguyên lão trong ba chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng kia đã quyết định chủ động dùng phương pháp trực tiếp và nhanh gọn nhất để phản công. Nhưng ông ta biết vì một chút sai lầm của mình, nên thời gian của ông ta cũng không còn nhiều lắm. Trong tình huống như vậy, ông ta không thể nào nhàn nhã để từ bỏ từng cọng rơm không có tính chất quyết định lên cái đầu đã không còn nhiều lý trí của Hoàng đế, mà nhất định phải đẩy nhanh, bỏ lên đó một cọng rơm có tính quyết định nhất. Đây cũng là trời đất thay đổi mà thôi. Sau khi ra lệnh cho một đội trung châu quân cấp tốc bảo vệ gia đình và góc quan phiên, Văn Huyền Xu chào phúng lắc đầu, biết rằng đã đến lúc mình phải liều mạng rồi. Vì thế tranh thủ thêm được thời gian, ông ta phải lập tức sử dụng cọng dơm vốn được để dành đến lúc cuối cùng. Nhưng nếu như bây giờ phải sử dụng cọng cơm đang lẽ được để dành cho lúc hoàn toàn đè sập hoàng đế, vậy ông ta phải làm gì tiếp đối với cục diện hỗn loạn này đây? Trong khi Thành Trung Châu bị nhấn chìm trong cuộc tám sát đầy máu tanh, Hoàng đế bắt đầu thanh tẩy sức mạnh của Giang Gia. Lâm Thịch và Cao Á Nam lại lặng lẽ, đi theo sau một chiếc xe ngựa dọc theo quan đạo giữa hành tỉnh Bích Thủy và hành tỉnh Thiên Lạc. Chủ của đội xe ngựa này tên là Lô Thiên Phúc, nhân sĩ hành tỉnh Hà Lạc, cũng chính là người đã mua lại các chủ ngựa lớn. Nếu như muốn đối phó với thần tượng quân, điều đầu tiên cần phải biết mối quan hệ giữa án ta và thần tượng quân. Đồng thời phải điều tra ra được thân phận của anh ta, thực chất là tiềm bản đường tàng hay là bộ hạ của quyền quý nào đó trong triều đình Vân Tần. Qua nhiều ngày theo dõi, có thể biết được Lô Thiên Phúc không phải là người tu hành, nhưng người mà anh ta tiếp xúc cũng không phải là dạng người có thân phận đặc biệt. Thậm chí trong quá trình điều tra, tên chủ các chuồng ngựa này chỉ có một hiểm nghi nhất, đó chính là mua bán hết sức phung phí mà lại ưa thích hưởng thụ gần như là cơ cách một ngày, tên chủ trừng ngựa này sẽ lên xe ngựa đi đến những tiểu lâu tốt nhất mà gần với trùm ngựa hắn nhất. Sau đấy sẽ đến ký viện trong thành dẫn đi hoa khôi của ký viện đó. Tuy nói hoa khôi của ký viện trong các thành xa xôi này chưa chắc sánh được với các cô gái trong các thành lớn, nhưng bởi vì là người duy nhất nên giá tiền tất nhiên là rất cao. Mà tôi thiên phúc lại dẫn ra khỏi ký viện, một ngày sau mới cho xe trả lại, nên ngân lượng phải trả cho ký viện còn tốn nhiều hơn. Dựa theo kinh nghiệm của Lâm Tịch và Cao Á Nam liên tục chiến đấu với người tu hành cũng như là quân đội đại mãng ở hành tỉnh Nam Lăng. Nếu như là muốn theo dõi một xe hàng ngựa trong tình huống cỏ xanh dày đặc mà không bị đối phương phát hiện, đây là một chuyện rất là dễ dàng. Ẩn mình trong những hàng cỏ xanh vừa vươn dày, mùi thơm tươi mới đầy sức sống chuyển thẳng vào trong mũi hai người. Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Tịch và Cao Á Nam lại có một cảm giác mình đang bị người nào đó nhìn chầm chằm Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngồi... Tựa như có một bóng đêm xuất hiện trong một bãi cỏ xanh khác. Tựa như bóng đêm đã thực sự phổ xuống, trong nháy mắt tràn ngập cảm giác của họ. Sử dụng sức mạnh càng lớn, càng dễ để lại đầu mối. Nếu như có ý định khiến người muốn điều tra phải mất nhiều thời gian, vậy chỉ có thể giết chết rất nhiều người có thể giúp người đó điều tra được đầu mối. Cho nên khi trong ngoài lửa cho thùng thuốc súng răng ra này, Văn Huyền Su đã gần như sử dụng toàn bộ sức mạnh trong tay mình. Người mà ông ta muốn ám sát nhất không chỉ là Giang Linh Trước và đệ tử Giang Gia, mà còn có nhiều quan viên vốn sinh lòng nghi ngờ ông ta, thậm chí là những người chuyên tìm đầu mối giúp cho các nguyên lão ngồi trong các xe ngựa màu đen mạ vàng, cũng như là hoàng đế. Vì muốn làm cho thế cục càng thêm rối loạn, ông ta thậm chí còn hy sinh người của mình, giết chết những quan viên không căn hệ đến, khiến cho những người điều tra có cảm tưởng như mình đang tìm một người cuồng sát giết người mà không có lý do. Theo ông ta nghĩ trong tình huống hỗn loạn như vậy, một vài thế cục đến từ đường tàng, đại mãng, thậm chí là văn nhân Thương Nguyệt không thể không ra tay, không thể không gây thêm hỗn loạn, giúp cho ông ta càng đạt được mục đích của mình hơn. Nhưng ngay từ lúc mà giang nguyên chức lựa chọn kiềm chế và nhẫn nại, thậm chí là sau khi giang lên trước bị giết, các nguyên lão ngồi trong những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng kia lại sử dụng thủ đoạn lôi đình Phản ứng thành tốc, thực lực biểu hiện ra ngoài vượt xa dự đoán của ông ta, khiến cho rất nhiều người ông ta muốn giết chết lại còn sống. Đối với một số quan viên bình thường còn đang hoàng sợ, nhìn thấy khắp thành Trung Châu đang bị máu thơi bao phổ. Ngay cả Hoàng Cung cũng nhiều lần bị ám sát, dường như Văn Tần đã loạn như là thời trước khi lập quốc. Nhưng Văn huyền Du lại biết sự hỗn loạn này còn chưa đủ. Một khi mà thế cục vẫn bị các nguyên lão kia không chế, có nghĩa là ông ta đã mất quyền kiểm soát. Ban đầu chính ông ta là người chủ động phá vỡ, nhưng tình cảnh kế tiếp lại hoàn toàn mất quyền khống chế. Bất kỳ một người nào thông minh cũng có thể nghĩ ra một mưu kế gần như hoàn mỹ, nhưng lại không có người nào có thể đảm bảo toàn bộ kế hoạch đều được khống chế chính xác. Ngay cả Lâm Tịch vốn là một người cẩn thận, nhưng khi đuổi theo một xe hàng ngựa của những người dân bình thường, không phải là người tu hành, cũng không thể khống chế được. Bởi vì theo những tin tức nhận được lúc trước, đã xác định được rằng, Đại Hắc do thần tượng quân nắm giữ Nên ngay khi cảm giác bóng đêm bất giác phủ xuống xuất hiện trong đầu Lâm Tịch đã biết được đây chính là sức mạnh do Đại Hắc phát ra Hắn không thể xác định được đối phương đúng là dịp gặp mình Hay là đã phát hiện ra mình và Cao Á Nam Từ khi còn ở trong thành theo dõi tên thương nhân Lô Thiên Phúc này Sau đó đợi đến khi cả đoàn người đã rời xa thành rồi mới ám sát như vậy Nhưng hắn có thể khẳng định mình và Cao Á Nam không thể ngăn cản sức mạnh người này Cảm giác bóng đêm trật phủ xuống, bầu trời vẫn còn sáng ngời. Lâm Tịch cảm giác được có một luồng sức mạnh cường đại nào đó xuyên thủng thân thể quán, nhanh chóng phá tan hồn lực rồi hòa tan khắp thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua cảm giác quán lúc này, nên hắn không thể nào nhận biết rõ ràng được rốt cuộc đây là loại sức mạnh nào. Nhưng hắn lại có thể biết rằng mình sẽ không chết ngay lập tức vào lúc này. Dựa vào tâm tính bền bỉ được mài luyện qua nhiều trận chiến sinh tử, Hắn đã nhẫn nhịn và kiềm chế được cảm giác sợ hãi đang lan tràn khắp đầu óc của mình, cố gắng không sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu của mình. Cảm giác cả người đang ở trong bóng đêm nhanh chóng biến mất. Tại vào thời khắc mạnh mẽ kiềm chế cảm giác sợ hãi đó, Lâm Tịch đồng thời thấy mình và Cao Á Nam đang nằm trên mặt đất. Những bụi cỏ xanh xung quanh hắn và Cao Á Nam không có gì lạ thường, chỉ có một lần rãnh sâu trên mặt đất được tạo thành khi hai người bay ngược về sau. Thậm chí quần áo hai người đang mặc cũng không bị tổn hại, chỉ có mấy lỗ thủng nhỏ. Có lẽ vì cảm thấy tu vi của đám người Lâm Tịch bây giờ vẫn còn chưa có tư cách biết đến chuyện của Đại Hắc, hoặc là vì Lâm Tịch chưa từng có cơ hội trở về học viện, nên Hạ Phó vị Trường và Đông Phi chưa từng nói với Lâm Tịch về chuyện của Đại Hắc. Mà chính Lâm Tịch cũng không biết nhiều về thanh hồn binh cường đại do chính Trương vị Trường đã để lại năm xưa. Cho nên hắn cũng không thể xác định được rằng, Vừa rồi, mình có nghe thấy âm thanh tiên bán hay không? Dù sao bây giờ hắn ta rất là suy yếu, tựa như trong tích tác đã bị phế hết tu vi. Tuy nhiên hắn ta vẫn có thể ngồi dậy được. Trong khi hắn cố gắng lai động thân thể mình để ngồi dậy, hắn nhìn thấy đoàn xe kia vẫn đi về phía trước, tựa hồ không phát hiện ra chuyện gì xảy ra đằng sau. Không để đo lắng, đã có ta ở đây. Sau đó hắn bình tĩnh cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Cao Á Nam, nhẹ dọng nói bên tay của Cao Á Nam. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng bước chân không hề che dấu và âm thanh bụi cỏ bị tách ra hai bên vang lên. Một nam tử trung niên mang theo một chiếc hộp da lớn trên lưng, tóc mai hơi nhộm trắng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Tịch. Người chính là tên tướng quân đường tàng, đã lấy được đại hắc sao? Lâm Tịch không biến cưỡng đứng lên, chỉ ngồi yên trên mặt đất, nhìn thẳng vào nam tử trung niên từ trong bụi cỏ đi tới, hỏi, đôi mắt của nam tử trung niên này như là phát sáng. Đến khi nghe thấy câu hỏi của Lâm Tịch, đôi mắt đấy lại sáng ngời lên như là đôi bảo thạch. Hình dáng của hai người làm ta liên tưởng tới hai người khác. Ông ta chăm chú nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam hỏi, Các người là đệ tử học viện Thanh Loan sao? Bởi vì như vậy, nên người mới không giết chúng ta sao? Lâm Tịch sẽ khoát cật đầu nói, Người nói không sai, ta là Lâm Tịch, nàng là Cao Á Nam. Đôi mắt của nam tử trung niên này càng sáng hơn, thần sắc vui mừng hiện rõ. Nhưng ngươi hẳn là một tế thi linh tế. Bên ngươi phải có hai con yêu thú đồng bạn. Lâm tịch nhìn ông ta đáp lại mà không hề so sử. Ta mặc y phục bó sát, không tiện cho hai yêu thú. Không bằng để chúng nó ở thành để tu luyện. Ngoài ra, ngươi có thể nhìn cung của ta. Ngươi nói rất đúng. Nam tử trung niên tán thường gật đầu, không khách sáo mà tháo trường cung được quấn vải trên người lâm tịch xuống. Ngay khi mà ngón tay ông ta chạm vào lớp vải quấn quanh bên ngoài, lớp vải lập tức vỡ vụn, thân cung màu đỏ thấm trong nháy mắt hiện rõ trong đôi mắt của ông ta. Đúng là trường cung của tư thu bạch. Nam tử trung niên tươi cười, cười đến nỗi nếp nhăn ở lông mày cũng giãn ra cười nói, xem ra ngươi thật sự là lâm tịch rồi. Lâm tịch gật đầu nói, Ta đương nhiên là Lâm Tịch rồi. Không nghĩ tới nhiều người tu hành và quân đội, cũng không giết chết Lâm Tịch, đệ tử thiên tuyển học viện Thanh Loan, có thiên phú tương thần, cuối cùng lại rơi vào trong tay của ta. Nam tử trung niên đột nhiên thở xài một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp. Chúng ta có thể làm sao dịch. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nét mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng mà trong lòng của hắn, cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua, áp lực lại càng lớn hơn. Lần này nỗi bàn tay Quán đang nắm chặt tay cao Á Nam cũng bắt đầu run rẩy, máu hơi lạnh đầy ở bên trong. Người có thể giao chúng ta vào viện Thanh Loan, ta sẽ đảm bảo hạ phó viện trường, sẽ không đối phó với người nữa. Người có thể trở về đường Thàng, mặc sức làm gì mình muốn làm. Hắn nhanh chóng nói. Ừ, đó là một đề nghị tốt. Nam tử trung niên hứng thú nhìn Lâm Tịch và nói, nếu như là lúc trước. Ta hẳn sẽ đồng ý với đề nghị của ngươi. Lâm Tịch nói thẳng, Ý của ngươi là cự tuyệt sao? Nam tử trung niên hơi ngạc nhiên trước ngôn lời nhanh chóng của Lâm Tịch, nhưng vẫn gật đầu. Nếu học viện Thanh Loan không có nổi loạn, ta căn bản không dám xuất hiện ở đây. Nhưng hiện tại học viện Thanh Loan lại không có sức mạnh khiến ta sợ hãi đến mức phải ẩn núp. Tại sao ta phải giao các ngươi? Tại sao ta phải giao Đại Hắc? Hắn xoay đầu ánh mắt rơi vào chiếc dương dài đang đựng đại hắc. người không phải thánh sư cũng chưa từng sử dụng đại hắc nên người không thể biết sở hữu sức mạnh này là cảm giác tuyệt vời như thế nào đâu. mà hơn nữa người cũng không thể biết được ý nghĩa của người đối với ta đâu. nam tử trung niên xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người lâm tịch, tràn đầy cảm thán. ta là người đường tàng, ta tất nhiên là biết cốc tâm âm đã lấy được bí pháp cường đại nào của chùa bàn Nhược. Mà tất cả các căn cứ chính xác đều cho thấy, hắn ta đã truyền bí pháp này cho ngươi. Ngươi là người quan trọng nhất của Học viện Thanh Loan. Ngoại trừ bí pháp này, trên người ngươi hẳn còn có những bí pháp khác của Học viện Thanh Loan. Đừng từ đó, không chỉ hấp dẫn được người tu hành đại mãng, lại càng hấp dẫn được ta. Cộng thêm đại hắc, ta đã có đủ điều kiện để vượt xa mọi người trên thế gian này, hơn cả hạ phó viện trường, vượt xa sức mạnh trưởng giáo núi liệt ngục. ta căn bản không có lòng tranh thiên hạ. một người thảm bại như ta chỉ cầu lấy sự sống. nhưng trời lại đưa thiên hạ này đến trước mặt của ta. À... nam tử trung niên cảm khái. nếu như trời đã đưa tới mà ta không lấy, không phải ta sẽ bị trời đánh hay sao? <cười> ta không thích nói nhảm. chỉ cần ngươi đồng ý vài yêu cầu của ta, trả lời ta vài vấn đề ta có thể nói toàn bộ bí pháp tu hành ta biết cho người. Lâm Tịch nhìn nam tử trung niên nhanh chóng nói, mà ta cũng không ngại nói cho người biết, ta có Minh Vương phá ngục cuộc viện, còn có ánh sáng của Việt tế đi, dĩ nhiên là có truyện nguyệt của phong hành giả nữa. Nam tử trung niên tươi cười, vui vẻ đến nỗi vẻ hào sảng trên khuôn mặt ông ta cũng biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng bất tận. ta thích sự sàng khoái của người lắm. Ông ta nhìn Lâm Tịch và nói, Ngươi có yêu cầu gì? Ta có thể để con cái chu thủ phụ rời đi. Ta có thể để ngươi sống. Nhưng ta sẽ không để ngươi khôi phục tu vi. Sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta và thần tượng quân. Bởi vì dù sao, ngươi cũng có thiên phú tương thần trong truyền thuyết. Ta không muốn lưu lại một người như vậy trên thế gian, tạo thành uy hiếp đối với ta. Được rồi. Lâm Tịch nhanh chóng nhìn Nam Tử Trung niên hỏi, Đã như vậy, ngươi hãy trả lời ta vài câu hỏi. Thần tượng quân của các ngươi đã hợp tác với ai để tiến vào đây? Vấn đề này ta tạm thời không muốn trả lời ngươi. Sau này ngươi sẽ nhanh chóng biết. Bởi vì trước khi sự việc thành công, ta sẽ không giết chết ngươi. Dù ra cũng phải đề phòng ngươi dùng kỹ hiệu hay là mật ngữ nào đó để nói cho viện Thanh Loan hay là người bên ngoài chứ. Nam tử Trung Liên lắc đầu mỉm cười nói. Sau khi trời cao đưa ngươi đến trước mặt ta, ta làm những chuyện này càng phải cẩn thận hơn. Bởi vì trước tới giờ, ta có rất ít cơ hội cướp lấy thiên hạ này. Bây giờ đã biến thành một cơ hội lớn, không thể bỏ lỡ được. Thần tượng quân các ngươi ẩn đúc ở đâu? Những quân giới bị các ngươi cướp lấy đang ở đâu? Lâm Tịch hít xong một hơi nhìn Nam Tử Trung Liên hỏi. Chắc chắn là ngươi có thể trả lời những câu hỏi này. Hành tung của thần tượng quân không phải là bí mật, đang ở trong hoang nguyên cát vàng giữa quỷ thành và biên giới bản lược. Hiện giờ ở Văn Tần không có quân đội nào có thể lướt qua biên giới bản lược để gây nguy hiểm cho thần tượng quân được. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói, còn về việc số quân giới kia đang ở đâu, ta cũng có thể nói cho người biết. Lúc trưa có một đoàn xe Tô hữu ký bị cướp. Sau này đoàn xe đó đã thuộc về chúng ta. Nam tử trung niên này tự như là một thanh binh khí, rì sắt một lần nữa được mài sáng, phát ra thần thái đấp lánh sáng người. Ông ta nhìn Lâm Tịch mỉm cười. Hiện giờ đoàn xe này đang chạy về bãi cỏ Quế Bách. Số quân giới tinh nhuệ nhất của Phan Nhân Thừa Nguyệt đang ở trong đoàn xe này. Lâm Tịch cau mày nói, đó là khu vực hoàn kỳ thiên lạc, có thể nối thông tới con đường núi chính. Chả lẽ các ngươi có thể đột phá vòng vây quân đội đưa vào trong đế quốc Vân Tần sao?" Nam tử trung niên cười cười nói, "Nếu như muốn đột phá vòng vây quân đội tiến vào Vân Tần, đó là chuyện không thể. Ngược lại, chúng ta còn muốn sao số quân giới đấy cho quân đội hành tình thiên lạc nữa." Lâm Tịch nhíu chặt chân mày nói, "Ở đây có mưu gì?" Nam tử trung niên nhìn Lâm Tịch nói, "Câu hỏi này không cần ta trả lời." Đến khi có tin tức chuyển về, người sẽ biết được nguyên nhân thôi. Được. Lâm Tịch cật đầu nhìn hắn nói. Đây là câu hỏi cuối cùng. Người phát hiện ra chúng ta khi nào? Ở trong thành mậu nhân, Hay là lúc đi ngang qua cánh đồng này? Khoảng bao nhiêu đỉnh trước đó? Ờ, câu hỏi này, Ngươi hỏi kỹ qua đấy. Nhưng ta có thể hiểu được, Thân là phong hành giả, Nếu bị người khác phát hiện, Có lẽ khó chấp nhận được. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười và nói Ta không biết ở trong thành mậu nhân có cường học viện Thanh Loan hay không Tất nhiên sẽ không thể tùy tiện tiến vào Ta ở đây là vì muốn dặn dò Tô Thiên Phúc vài chuyện Và lúc bắt gặp các người Thật ra ta đây rất muốn hỏi ngược lại Tại sao các người có thể phát hiện được Tô Thiên Phúc có vấn đề Nói như vậy, trước khi ám sát chúng ta Người chỉ vừa mới phát hiện ra khỏi vài đỉnh trước thôi sao Lâm Tịch chưa trả lời câu hỏi của nam tử trung niên, chỉ là nhanh chóng hỏi gấp. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, nhưng vẫn cật đầu. Việc nhìn thấy rõ mặt các ngươi làm ta tốn không ít thời gian, nhưng tối đa là khoảng năm hoặc là sáu đỉnh trước đó. Rất tốt. Việc này cũng giúp chúng ta có cơ hội sống sót. Mà giấc mộng trời ban trong ngươi cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lâm Tịch nhìn nam tử trung niên chân thành và nói. Nam tử trung niên khẽ nín thở. Cảm thấy có điều gì không đúng, trong lúc ông ta biến sắc, Lâm Tịch đã thao thói quen ho nhẹ một tiếng, sử dụng bóng xe màu xanh trong đầu của mình. Cỏ xanh bị bẻ cãy, cộng cỏ đó sẽ bị biến dạng hoàn toàn không thể thẳng trở lại. Hết thảy như mộng, nhưng người đã tỉnh mộng lại không biết. Nam tử trung niên có làn tóc mai trắng như tuyết đằng lặng, ngồi trên một tảng đá bị phủ rêu xanh, cả người tự như là hòa thành một thể với không khí xung quanh, chờ chiếc xe ngựa ở nơi xa đến đây. Ông ta hoàn toàn không biết cách đó vài đình, ông ta đã từng nắm toàn bộ thiên hạ trong tay. Ông ta không phải là người hạng người ngu xuẩn cuồng vọng, mà lý khổ nói rất là đúng. Điều duy nhất đáng kính sợ trên thế gian này chính là sức mạnh. Cho dù là hoàng quyền, quân đội, học viện thanh loan hay là núi liệt ngục, tất cả cũng chỉ đại biểu cho sức mạnh. Nguyên nhân khiến cho có loạn lạc, có phân tranh là vì còn chưa có một ai có đủ sức mạnh đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù của mình. Hạ viện thanh loan và hạ phó viện trưởng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn có núi lệng ngục và trưởng giáo núi lệng ngục. Nếu như có một người đủ chiến lược dễ dàng đánh bại điên thủ giữa hạ phó viện trưởng và trưởng giáo núi lệng ngục, vậy người đó tất nhiên là vua của cả thiên hạ. Trương viện trưởng vốn là một người như vậy, nên ông ta có thể một tay lập nên cả đế quốc hùng mạnh nhất thế gian. Lý Khổ muốn đuổi theo sức mạnh, nhưng cuối cùng lại bị trưởng giáo núi lệng ngục và văn nhân thông nguyệt cùng nhau giết chết. Nam tử trung niên đường tàng này là một thánh sư, có được đại hắc trong tay, sợ rằng có thể đối phó với phần lớn thánh sư trên thế gian này. Nhưng mà ông ta dĩ nhiên là không có lòng tin mình có thể một lúc chiến đấu với nhiều thánh sư, hoặc thậm chí chỉ là hai thánh sư liên thủ vây giết. Tuy nhiên nếu như là có thêm Minh Vương Phá Gục, ánh sáng diện thế ti có quan tự tại hàng ma của chùa Bàn được, lại kết hợp với sức mạnh kinh khủng của đại hắc, một thánh sư vốn không còn là người bình thường như ông ta sẽ nhanh chóng vượt qua cốc tâm âm và văn nhân thông nguyệt. Cuối cùng ông ta sẽ lột xác trở thành người tu hành mạnh mẽ nhất thế gian này. Nếu như là trong tình huống không có lựa chọn nào khác, nếu như là ông ta lấy cao á nam ra uy hiếp, vậy rất có thể lâm tịch sẽ lấy những đồ vật trên để trao đổi. Nhưng trên thế gian này, rốt cuộc cũng không ai biết được bí mật thật sự của người có thiên phú tướng thần. Cho nên ông ta chỉ có thể nắm giữ cả thiên hạ trong khoảng một thời gian ngắn. Hiện giờ tim của ông ta đột nhiên hơi nảy lên lạ thường, cảm giác được rằng có điều gì đó khác thường. Một luồng khí thức thuộc về người tu hành, làm khuấy động làn gió trong không khí, dường như có người tu hành đang hoạt động. Cho nên tên tường lãnh đường thẳng chỉ dám xuất đầu lộ diện khi học viện Thanh Ngoan xảy ra nội biến này lập tức nhíu mày lại. Tấm lưng đang cong người trong bụi cỏ đột nhiên thẳng tắp, hồn lực bằng bạc trong người ông ta toát ra ngoài, Nhẹ nhàng tách các cọc cỏ xanh bên người sang hai bên, yên lặng đi tới trước. Là ai? Cùng một thời gian, trong một bội cỏ hoang cách đoàn xe ngựa đang đi không xa, cao á nam khẩn trương nhìn lâm tịch bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Lâm tịch ở bên cạnh nàng cũng biến rắc, môi hột đồ đầy trên trán. Đối với nam tử trung niên đường tàng có đại hắc kia, chuyện khi nãy tựa như là một giấc mộng ông ta mãi mãi không nhớ được. Nhưng đối với lâm tịch, đó lại là chuyện sự thật đã xảy ra. Cảm giác áp lực không cùng và thân thể suy yếu đến mức không thể cử động được. Cộng thêm việc đó là một người có thể dễ dàng giết chết hắn và Cao Á Nam, khiến hắn phải sợ hãi, thân thể bất giác theo bản năng phát sinh ra phản ứng. Khi còn ở hành tỉnh Nam Năng, nhất là khi tiềm hành theo đuổi tung tích về địch, Cao Á Nam đã không ít lần nhìn thấy Lâm Tịch có biểu hiện như vậy. Nàng cũng biết rõ rằng một khi mà Lâm Tịch đột nhiên có phản ứng như vậy, có nghĩa đang có một mối nguy hiểm cực lớn tiến đến gần. Lâm Tịch trước tiên không trả lời câu hỏi của Cao Á Nam. Xét ở một góc độ nào đó... Trên thánh sư đường tàng có đại hát trong tay này, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đông vi. Tuy lực và tốc độ của đại hát có thể đền bù sự thiếu hụt tiến kỹ. Chỉ cần bị đối phương phát hiện và khóa chặt mục tiêu, hắn và Cao Á Nam chắc chắn không thể thoát được. Mà vừa rồi hắn đã quay trở về 8 đình trước, hiện giờ hắn chỉ còn hai đình để sử dụng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn phải nhanh chóng ra quyết định, làm cách nào để đảm bảo an toàn cho mình và Cao Á Nam. Có tiến thủ thánh sư có thể phát hiện ra chúng ta. Mau đi theo ta. Không mất quá nhiều thời gian, Lâm Tịch lập tức đưa ra quyết định, nhanh chóng nói bên tai Cao Á Nam, sau đấy cấp tóc dọc theo con đường đã đi lúc trước, lưu ngược về sau. Cao Á Nam đã nhiều lần nhìn thấy chuyện này, nên nàng không muốn tốn thời gian để tìm hiểu nguyên nhân, khẩn trương theo chân Lâm Tịch chạy trốn. Hơi nước ướt át và trong chiều theo gió chuyển đến. Một hồ nước trong chiều nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Tịch và Cao Á Nam. Xung quanh hồ nước này không có núi rừng, mặc dù diện tích hồ mênh mông bát cát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy điểm cuối. Ven hồ cũng chỉ có một vài bụi cỏ lau thấp. Ở trên bờ có thể nhìn thấy dưới mặt nước còn có vài luồng suối phun sang ngoài, khuấy động khiến mặt hồ hơi cận. Trên mặt hồ còn có vài đáo hoa lục bình nhỏ màu trắng đang nở rộ. Đưa mắt nhìn qua chỗ nước cạn, sẽ dễ dàng nhìn thấy có vài con cá dài màu bạc đang bơi đi. Hồ nước này dĩ nhiên không phải là hồ kính thiên. Theo thói quen của người Tây Di, hồ này có thể là Bi Hồ. Sau khi mà Lăng Bích Lạc thuộc về đế quốc Vân Tần, hồ nước này được gọi bằng cái tên khác là hồ Ngựa Nghỉ. Có nghĩa là những thương đội đi dọc theo con đường này để làm ăn, có thể dừng chân nghỉ ngơi, dùng nước sạch trong hồ để ở trong ngựa uống. Theo ta vào trong hồ. Hiện giờ Lâm Tịch và Cao Á Nam đã đi đến ven hồ. Sau một hồi quan sát các bụi cỏ lau thấp ở bên cạnh, Lâm tịch lập tức chăm chú nhìn màu sắc dưới hồ, sau đấy cố gắng điều tức, nhìn cao á nam nói. Cao á nam không nói gì, cũng gật đầu đồng ý, bắt đầu điều tức. Lâm tịch nhìn xuống chân mình, nhưng ngay nháy mắt chuẩn bị lao người phóng xuống nước, hắn chợt nhớ tới một điều gì đấy, lập tức cởi túi ra đựng trên người xuống, dốc ngược đổ hết xuống mặt nước. Sau đấy dùng hồn lực truyền vào không khí bên trong, khiến cho túi ra căng phòng lên. Cao Á Nam hiển nhiên không biết vừa rồi Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới câu chuyện chạy trốn dưới miệng giếng mà Trương Long Vương ở Trấn Đông Cảng đã từng kể hắn nghe. Bởi vì nghĩ đến những chuyện Trương Long Vương từng gặp phải trong khi chạy trốn, nên hắn mới mang theo một túi khí để cho hắn và Cao Á Nam có thể có thêm không khí khi ở dưới nước. Nhưng Cao Á Nam là người thông minh, vừa nhìn thấy Lâm Tịch làm như vậy, nàng ta đã hiểu dụng ý của hắn. Với tu vi của nàng và Lâm Tịch hiện giờ, nếu như muốn đến hơi dưới nước, tối đa chỉ có thể nhẫn nhịn khoảng hai mấy đỉnh. Nếu như là thời gian này không đủ, vậy một khi hai người lên bờ, vẫn sẽ bị tên Thánh Sư kia phát hiện. Nhưng nếu như là có thêm không khí để hít thở, vậy nàng và Lâm Tịch có thể kéo dài thời gian thêm mấy lần. Một người như là Thánh Sư, trừ phi đã xác định được mục tiêu, nếu không tuyệt đối sẽ không lãng phí quá 5-6 được chục đỉnh. Nhàm chán đến mức của Yên một chỗ như vậy. Những người càng tôn quý càng mạnh mẽ, họ sẽ càng quý trọng thời gian của mình hơn. Lâm Tịch và Cao Á Nam lặn xuống nước. Sau khi vào trong hồ nước, Lâm Tịch một tay cầm túi ra đựng khí, tay khác nằm lấy Cao Á Nam, liều mạng, lặn sâu xuống hồ nước. Bởi vì trên lưng hắn vốn đã có vật nặng như là trường kiếm và cự cung, nếu như không muốn để thân thể của mình trồi lên mặt nước là việc rất dễ dàng. Nhưng áp lực vô hình từ một thánh sư mạnh mẽ, nắm đại hắc trong tay, lại khiến cho Lâm Tịch cảm thấy thật là khó chịu, để nỗi tim hắn phải có thắt lại vài lần. Tu vi của hắn hiện giờ còn cách xa Thánh Sư, nên căn bản không thể biết được cảm giác của Thánh Sư nhạy cảm đến mức nào. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là cố gắng, lặn cách xa bờ hồ hơn, lặn sâu xuống hơn. Ở dưới hồ nước một lúc lại càng lạnh hơn, Lâm Tịch cố gắng mở to đôi mắt của mình. Nhờ vào thị lực xa hơn người bình thường, hắn có thể nhìn thấy đáy hồ có hình dáng như là chiếc vẽo, chỗ sâu nhất nằm ở ngay trung tâm hồ nước. Xung quanh đấy có vài nơi phun nước lên. Chỗ đấy hẳn là phải sâu đến mấy chục thước. Lăng Bích Lạc, phố là Bình Nguyên mênh mông, cho dù có cỏ đất, người ở xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Chính điều này đã khiến cho hồ nước trong Lăng Bích Lạc đều là bùn lầy. Một khi lặn xuống dưới sẽ không thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng được. Nhưng Lâm Tịch lại không thể ngờ rằng đáy hồ này lại trong veo như thế. Cộng thêm có những nguồn suối nước không ngừng tuôn ra cọ rửa, nên hắn thậm chí có thể nhìn thấy những tảng đá lầm trầm nhọn hoắt. Lâm tịch nắm tay cao á nam Không ngừng nặng sâu xuống Không biết qua bao lâu Trong những bụi cỏ ven hồ này Một người xuất hiện Trên lưng hắn có đeo một cái dương lớn màu đen Chính là tên tương lãnh đường tàng Dáng người cô đơn có hai làn tóc mai trắng như tuyết Ông ta xoay người nhìn về thành mậu nhân Sau đấy lại nhìn xuống hồ ngựa nghỉ Sau một hồi suy nghĩ Ông ta lập tức vỗ ngược tay Về phía trước dương lớn màu đen sau lưng mình Hai cái chốt khóa trên dương liền mở ra Đại hắc ở bên trong vừa vặn, rơi vào trong tay ông ta. Một quả cầu phát ra ánh sáng màu đen, trong nháy mắt bao trùm thân thể ông ta. Nam tử đường tàng có dáng người cô đơn này rất là rứt khoát, trực tiếp dùng đại hắc trong tay, bắn một mũi tên về phía mặt hồ đang lan tan. Nguyên khí trời đất vô tận bị phù văn vô thượng trên thân cung và dây cung hút tụ tới, sau đó hóa thành khắc ám, ngưng tụ lại thành một cây tên sáng màu đen, bắn sống mặt hồ bên ngoài hồn binh đại hắc này là một cây đàn cổ ba dây, nhưng chủ nhân của nó là trương viện trường lại gọi là cung. cách thức tấn công của nó cũng giống như là một cây cung, nên mọi người trên thế gian này đều gọi nó là một cây cung. không có một cây tên thực chất nào cả. dựa trên nguyên khí trời đất xung quanh bị hút tụ tới một cách mãnh liệt, và hồn lực người tu hành, gương tụ lại thành một luồng sức mạnh đặc biệt. sau đấy không biết lại tạo nên một loại vật chất nào, nhưng mà cây tên sáng màu đen đó khi bay trên không trung lại không bị gió ngăn cản, tốc độ tất nhiên còn nhanh hơn cả cây tên và phi kiếm bình thường. Cây tên do đại hắc bắn ra hoàn toàn chỉ phát ra âm thanh xé gió, giống như là cây tên này đã hoàn toàn hòa tan trong gió, chỉ còn ánh sáng màu đen lấp lánh. Luồng ánh sáng màu đen này bắn xuống mặt hồ với một tốc độ ngang phới, cảm giác cực hạn của một người tu hành cấp thánh sư. Không có một tiếng động nào rơi xuống, nhưng khi đụng vào mặt hồ, cây tên đó lại trượt hóa thành một tiếng sét kinh khủng. Tự nhiên là trong một màn đêm đen tối, bỗng nhiên có một thế giới nào đó lặng yên và mạnh mẽ đập vào mặt hồ. Mặt hồ vẫn hơi gợn và bằng phẳng, chuẩn bị hám sâu xuống bên dưới. Sau đấy là từng vòng sóng lớn khuếch tán ra, một cột nước to lớn, đại trụ trong điện kim loan lao ra mặt nước, bắn thẳng lên không chung. Ngay lúc mà luồng ánh sáng đen đấy rơi xuống với một tốc độ kinh người, đã có một luồng sóng vô hình nhanh chóng khuếch tán và chấn động khắp nơi. Bởi vì sợ hãi học viện Thanh Loan đến mức phải ẩn đốt nhiều năm và quên luôn cả tên của mình, nam tử trung niên này đã hoàn toàn tập trung vào việc tu hành. Nhưng thực chất còn có một nguyên nhân khác khiến ông ta phải làm như vậy, đó chính là sức mạnh của đại hắc này. Ông ta đã sớm quen thuộc, cũng như là sử dụng sức mạnh của đại hắc một cách chuẩn xác Một người như ông ta, đúng là không thể nào vì hiểm nghi có một người tu hành lền vào trong hồn nước này mà ngồi chờ đến hàng canh giờ đồng hồ. Cách nghĩ của đại nhân Phật hiển nhiên khác với tiểu nhân Phật, mà cách xử lý của hai bên tất nhiên cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên ngay lúc này, ông ta lập tức sử dụng cách thức mà ông ta cho rằng là dễ dàng nhất, trực tiếp nhất. Đó là toàn lực sử dụng sức mạnh của mình và đại hát, bắn một cây tên mạnh nhất vào trong hồ nước. Bóng đêm phủ xuống không một tiếng động. Ngay lúc mà Lam Tử Trung niên đường tàng lấy ra đại hát, bắn ra cây tên mạnh nhất của mình, Lâm Tịch và Cao Bá Nam cũng đã đến chỗ sâu nhất dưới đáy hồ. Tất cả trông thật là yên tĩnh và mông lung. Nhưng bỗng nhiên có một tiếng nổ sấm sét vang lên ngay trên mặt hồ. Âm thanh còn chưa khuếch tán xuống bên dưới, đáy hồ vẫn rất là bình thường. Nhưng trong lòng của Lâm Tịch và Cao Á Nam, cảm xúc sợ hãi và kinh hoàng đã bao trùm cả hai người. Trong cảm giác của hai người, ngay nháy mắt này, nước hồ lạnh như băng xung quanh hai người đã bị một sức mạnh khủng khiếp ép chặt tới mức không còn là nước nữa, mà biến thành một khối kim loạn nặng nề. Thân thể hai người tựa như là bị khối kim loại này đè chặt. Một lúc sau, xương gốm trong cơ thể hai người, thậm chí là những đốt xương nhỏ nhất ở ngón tay, cũng bắt đầu phát ra tiếng vang răng rắc. Sau một tích tắc, một luồng sóng xung kích tựa như là một cái phao trong suốt đã phủ xuống. Cả hồ nước bị chấn động mãnh liệt, vô số hạt nước nổ tung ngay tại chỗ. Tiếp theo là từng tiếng nổ mạnh hơn, chói tai hơn màng nhĩ của Lâm Tịch và Cáo An Nam tựa như bị vô số cương châm dài kim chặt vào. Nhờ đá lặn sâu xuống đáy hồ đến vài chục thước, vô số tầng nước giảm sắc, nên thân thể hai người vẫn có thể chịu đựng được sức mạnh của nước và đại hắc cùng lúc nghiền ép xuống. Nhưng chính loại xung kích và âm thanh vừa rồi, thật là không ngờ lại có hiệu quả như là phương pháp chấn âm mà Giang Liên trước đã từng lĩnh ngộ được. Sau vô số tiếng động ầm ầm. Không biết có bao nhiêu con cá đang bơi lội bên nước bị trần chết đi. Lâm Tịch và Cao Á Nam cũng cảm thấy đầu óc rung động, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, hôn mê. Thậm chí trường kiếm và cự cung đang ở trên lưng cũng thoát ra ngoài, thân thể không thể khống chế được mà nổi lên trên mặt nước. Trong nháy mắt thân thể tiếp xúc với mặt nước, nhờ có ánh sáng mặt trời nên Lâm Tịch đã khôi phục được chút ý thức của mình, trực tiếp sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu của mình. Thời gian quay về khoảng hai đỉnh trước đó, trong hồ nước u ám lạnh như băng này, Cao Á Nam không thể biết được Lâm Tịch đang như thế nào, nhưng Lâm Tịch đã khẩn trương đến mức cả người không ngừng co lại, rất muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Châu thức tấn công như là rời non đắp bể này của Đại Hắc thật sự là quá kinh khủng. Khi bị châu thức như vậy tấn công, chỉ cần mình và Cao Á Nam nổi lên mặt nước, nhất định sẽ bị rơi vào tay đối phương. Bất kể đối thủ có biết được bọn họ đang ở dưới đáy hồ hay không... Bất kể đối thủ sẽ làm gì sau đó, Lâm Tịch biết điều duy nhất mình cần làm bây giờ, chính là đảm bảo sau khi bị đối phương tấn công, mình không thể nổi lên trên mặt nước. Bởi vì không thể nói chuyện dưới nước, nên Lâm Tịch cố gắng kiềm chế và đè nén nỗi sợ, cũng như là khẩn trương trong lòng mình, giúp cho mình tỉnh táo hơn. Hắn dùng lực ngắt tay Cao Á Nam, không cho Cao Á Nam cội chất phấn. Hắn lấy hai tay Cao Á Nam để ngay hông của mình, ra hiệu cho Cao Á Nam phải ôm chặt lấy mình. Sau đó hắn tháo rời trường cung đang ở trên lưng mình ra với một tốc độ nhanh nhất, để cho thân thể của mình và Cao Á Nam cùng nhau chui lọt qua dây cung và thân cung. Tuy đã làm như vậy, nhưng vì cảm thấy vẫn không an toàn, nên hắn lại dùng tấm vải vốn dùng để che trường cung, cột chặt mình và Cao Á Nam lại. Cuối cùng, hắn lại xé ra một mảnh vải nhỏ nhét vào trong tay mình và Cao Á Nam. Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng. Bởi vì cảm giác được sự khẩn trương và vội vàng của Lâm Tịch, nên Cao Á Nam yên lặng phối hợp hành động, hai tay dùng sức ôm hông hắn thật chặt. Sau đấy Lâm Tịch thậm chí còn nghĩ cách nằm ngang xuống đáy hồ, trên hai chân của mình vào giữa một khe đá chắc chắn, hoàn toàn cố định thân thể của mình. Khi đã hoàn thành hết mọi việc, hai người còn phải trải qua mười mấy tức chờ đợi kinh khủng đến mức tâm trí muốn phát điên. Đêm tối chật phủ xuống đáy hồ. So sánh với việc cái chết đột nhiên buông xuống, việc chờ đợi cái chết thậm chí còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Ngày nháy mắt nước lông hồ nước trật gương động lại, lâm tịch chỉ cảm thấy trái tim của mình co lại thật mạnh. Đối với người tu hành, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, lúc bình thường sẽ hoạt động đều đặn, hiếm khi xảy ra chuyện chấn động mạnh. Nhưng ngay nháy mắt mà sóng xung kích và âm thanh kinh khủng kia đồng thời nổ tung, trái tim quán tự hồ ngưng nảy lên, toàn bộ cơ thể bỗng nhiên im lặng rơi vào trạng thái chết giả. Bởi vì chính lâm tịch cũng không thể tin rằng mình có thể khống chế được, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nên so sánh với bất kỳ lần tu hành nào trước đó, thời khắc này đối với lâm tịch thật là nguy hiểm, thật là khủng khiếp. Cả hồ nước xung động mạnh, lâm tịch nhanh chóng bất đi ý thức. Trên mặt hồ, cột nước khổng lồ ở ngay giữa hồ bắn lên thật cao. Sóng nước vỡ tan khuếch tán ra các bụi cỏ lau ven hồ. Bị tiếng động kinh khủng và sóng xung kích quấy động. Vô số loài chim nước và sâu bọ trong bãi cỏ hoang đằng xa và bụi cỏ lau xung quanh kinh hoàng bay đi. Sau khi dùng đại hắc bắn ra một tên, nam tử trung niên kia nhẹ nhàng vỗ vỉ thân cung, chậm rãi đặt đại hắc vào trong dương. Từng tôm cá chết nổi lạnh bảnh trên mặt nước. Chỉ sau một lát, cả mặt nước đã chi chít để những con tôm cá chết đi. Hồ nước bị một sắc màu bạc bao phủ. Nam tử trung niên chăm chú nhìn vào tầng tầng xác chết và cá tôm đang nổi lạnh bảnh trên mặt nước. Ngay lúc dùng tay đóng hai cái khóa dương đang đựng chặt đại hát lại, ông ta không khỏi nghĩ tới chuyện năm xưa trên chiến trường. Đó là lúc ông ta lật tung hành tung đống thi thể quân nhân đại mãng đã chết trên mặt đất, mục đích là tìm lấy thi thể của phong hành giả Học viện Thanh loan. Thật ra nguyên nhân khiến ông ta quy ẩn không chỉ vì ê ngại Học viện Thanh loan trả thù, mà còn vì khi đó ông ta thân làm tướng lãnh cao nhất của một quân đội. Ông ta phải chịu trách nhiệm cho đội quân của mình thống lãnh. Theo phần lớn con dân ở đường tàng, Cách thức dùng cả một đội quân để đổi giết lấy một người tu hành vân thần mạnh mẽ, nhất là đó lại là một phong hành giả của Học viện Thanh Loan, cuối cùng kết thành thù hận với một thế lực như là Học viện Thanh Loan, đó là việc hoàn toàn không đúng. Những người dân đường tàng có con cháu đã phải ngã xuống vì mệnh lệnh cuối cùng của ông ta không ngừng mắng chửi ông ta, nên trong suốt một thời gian dài, tên của ông ta đã là đại biểu cho sự xỉ nhục, vì thế ông ta bắt mình phải quên đi cái tên của mình. Khiến cho mỗi lần nghe thấy người khác nhắc đến tên của mình Tưởng chừng như là Đang nghe nói về một người xa lạ vậy Qua một thời gian thì ông ta đã hoàn toàn quên đi tên thật của mình Chỉ dùng cái tên người nghèo khổ Để nói về mình Sau khi liếc mắt nhìn quanh mặt hồ này một thời gian Nam tử trung niên đường tàng này cũng không dừng lại Nhanh chóng lắc đầu Tiếp theo ông ta men theo những dấu vết mà Lâm Tịch và Cao Á Nam đã lưu lại lúc trước Trực tiếp dùng hồn lực Tách cỏ hoang hai bên ra tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Khoảng hơn 30 đỉnh sau, nam tử trung niên đường tàng này lại xuất hiện ở ven hồ, một lần nữa nhìn qua đống xác chết tung cá đầy mùi tanh tưởi trên mặt hồ. Ông ta suy nghĩ một hồi, thối lui hoàn toàn rời khỏi. Mất nhiều thời gian tìm kiếm như vậy, ông ta đã xác định rằng mình không thể nào tìm được tung tích của người tu hành ở đây. Đã như vậy, ông ta sẽ không mất thêm thời gian ở đây nữa để tìm kiếm tung tích của một người tu hành. Mà chính ông ta cũng không biết rõ đó rốt cuộc là ai Vì an toàn của mình Chính ông ta cũng phải sớm rời khỏi chỗ này Còn về hồ nước ngượng nghỉ này Theo như ông ta nghĩ Trừ khi đối phương là thánh sư Nếu không sẽ rất khó nín thờ Ở dưới đáy hồ lâu như vậy Nhưng nếu như đối phương thật sự là thánh sư Vậy đối phương càng không cần dùng cách này để trốn mình Bởi vì đối phương không thể nào biết Ông ta là ai Và có thực lực như thế nào sau khi nam tử trung niên đường tàng rời khỏi được khoảng 10 đình, mặt hồ vốn đang yên lặng bỗng nhiên bị khuấy động, có một số bọt nước nổi lên trên, lâm tịch và cao an nam xuất hiện trên mặt nước. sau khi bê đến bờ hồ, hai người tái cả mặt như là một tờ giấy trắng không hề ngước lại, mà nhanh chóng đi xuyên qua các bãi cỏ lau đến lúc nhìn thấy được một bãi cỏ hoang có thể ẩn núp được, hai người mới bắt đầu thở dốc, ho khan không thôi. cứ mỗi một lần ho khan Hầu như là cả Lâm Tịch và Cao an Nam đều ho ra một chút bọt máu. Chấn động trong châu thức tấn công của nam tử trung niên đường tàng, không khiến thân thể bọn họ bị thương quá nặng. Nhưng mà trong nháy mắt bị mất đi, hai người đã bị sạc nước. Sau đấy thời gian phải nín thờ chờ đợi thật sự là quá lâu. Mặc dù có thể miễn cưỡng thay khi mấy lần, nhưng phế phủ hai người hiển nhiên không thể không bị tổn thương được. Nhưng cho dù đã ho ra không ít bọt máu, Lâm Tịch và Cao an Nam cũng không muốn ngừng lại. Cho đến khi mà cờ thành mậu nhân đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, hai người mới ngồi hẳn xuống mặt đất, thở dốc liên tục. Thật là nguy hiểm, đại hắc thật là lợi hại quá. Cao Nam dùng tay vô vỗ lưng Lâm Tịch, nở ra một nụ cười mà nói. Lâm Tịch lại ho ra không ít bọt máu, trong bọt máu lại hiện ra một chút phấn hồng, trông thấy mà giật mình. Nhưng hắn cũng đồng thời tươi cười nói, đúng là nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng thì vẫn còn sống. Hơn nữa, việc này còn khiến cho tu vi hồn lực chúng ta tăng lên không ít. Đối với hai người bị đuổi giết đến nỗi khổ sở không thể kể được là chuyện rất là thường xuyên, là chuyện rất là bình thường. Nên Cao Á Nam cũng không thể biết được rằng trong tình huống như vậy, mà nàng và Lâm Tịch còn có thể cười nói, còn cười rất là vui vẻ, lại là chuyện vô cùng điên rồ trong mắt người khác. Cảm nhận được khó ấp của Lâm Tịch đã đều đạn lại, Cao Á Nam càng vui mừng hơn nói, Ừ, cũng có thể coi là nhân họa đắc phúc. Không chỉ như thế đâu Nhưng mà không ngờ Lâm Tịch lại càng vui hơn nói với Cao Á Nam Có lẽ chúng ta có cơ hội đoạt lấy số quân giới tinh nghệ kia của văn nhân thông Nguyệt đấy